Tốt Quỳnh xin thân ái gửi lời chào để với tất cả quý khán tính giả đang theo dõi và lắng nghe trên cái đọc truyện Chị Dậu. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, tập truyện vừa rồi Tốt Quỳnh đã gửi đến cho quý vị những tin tiết đầu tiên của bộ truyện Hoán Đổi Định Mệnh được viết bởi tác giả Đỉnh Đỉnh. Và trong chương trình phát sóng ngày hôm nay, Tốt Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 2 của bộ truyện này. Ngay bây giờ, xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn, thú vị của tập truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Càng nghĩ càng nặng đồ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 Thấy Nhược Vi vào, lập tức chạy ra đón tận cửa. chỉ nói thầm vào tai cô. Hôm qua em đã làm sai chuyện gì vậy? Nhược Vi hoang mang đáp. Em đâu có làm sai gì đâu. Có chuyện gì vậy chị? Anh quản lý thế Nhược Vi thì gọi vào phòng riêng hợp. Anh thở dài rồi nói. Anh biết là em chăm chỉ và rất nhiệt tình. Nhưng mà anh không biết em đã gây thù chút oán như thế nào với trên văn phòng OCB hôm nay thế? Hôm nay...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 thông báo hai người đã đến nơi an toàn. Nhược Vi đứng bên cạnh anh, cười cho có lệ. mà Kiều Giang thì rất tình ý. mà nhìn thấy mặt của Nhược Vi hơi nhợt nhạt nên hỏi. Con bị làm sao thế Nhược Vi? Sức khỏe của con không tốt sao? Nhược Vi ngại ngùng đáp. Dạ không phải, là do con bị xay máy bay thôi bác. Tội nghiệp, đáng lẽ con phải nói với Bảo Nguy để nó chuẩn bị thuốc chống xay tàu xe cho con chứ. Bà đổi giọng nghiêm khắc,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 Anh, à, anh để tôi cầm vali cho. Thôi không sao đâu, cô mau lên xe đi. Nhược vi lúc này mới thấy có một người đàn ông, mặc vest lịch thiệp, đàn cuối người chào họ. Cạnh anh ta là một chiếc ô tô thỉ thao mùi trận, vô cùng hiện đại. Người đàn ông lên tiếng. Chào anh chị. Nhược vi khép nếp, cuối người chào đáp, còn bảo nguyên thì khá hợ hưởng. Anh đẩy hai chiếc vali cho hai người đàn ông, rồi leo lên xe.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 rất xứng đáng để cho mọi người bỏ công sức leo lên đỉnh núi. Nhiệt viên ngồi bên sân chùa, ngắm nhìn toàn cảnh bờ biển trước mặt. Bảo Nguyên bước ra, mang cho cô một cốc nước mát. "Uống đi, sư thầy nói đây là nước suối khoáng tự nhiên, ngọt và mát lắm đấy." Nhiệt viên nhận lấy, cô không dám nhìn vào mắt anh lâu bởi vì bối rối. "Cảm ơn anh." Bảo Nguyên ngồi xuống cạnh cô và hỏi, "Bây nãy tôi thấy cô cầu khấn gì lâu thế?"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 nhưng mà cũng có thể bỏ rời cổ bất cứ lúc nào. Bởi vì đã quyết định sẽ kết hôn, nên hai người không du lịch thêm nữa, mà về lại thành phố ngày tối hôm đó. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện Hoán Đuổi Định Mệnh được viết bởi tác giả đỉnh đỉnh Xin mời tất cả quý vị hãy tiếp tục theo dõi tập 3 của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào 19 giờ 45 phút ngày mai trên kế độc truyện Trì Dậu.